Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi là Thiên, năm nay tôi 29 tuổi và công việc của tôi là một chuyên gia tâm lý. Khổ hết những ai gặp điều gì khó xử, không biết phải làm như thế nào, hoặc khó lòng mà giải bày với người khác, hay họ vừa mới trải qua những chuyện vượt quá sức chịu đựng thì họ sẽ tìm đến tôi bạn nhờ tôi giúp đỡ. Công việc của tôi để mà nói, dễ thì cũng không dễ, ngược lại, nó cực kỳ khó khăn. Và có thể ví như là tôi đang nắm mạng sống của người khác trong tay vậy. Chỉ cần một câu nói bất cẩn, vô ý là tôi có thể đẩy một người tìm đến con đường chết, hoặc khiến họ rơi vào tình trạng cùng quẫn không lối thoát. Khi họ tìm đến tôi mà vấn đề của họ vẫn không được giải quyết. Chuyện chẳng có gì để nói Nếu như câu chuyện tan thương ngày hôm ấy không xảy ra Và cho đến tận bây giờ Những gì xảy ra trong câu chuyện đó Vẫn làm tôi ám ảnh Giá mà hôm đó tôi chịu lắng nghe họ Giờ tôi mới hiểu thế nào là quả báo Và còn một điều cực kỳ quan trọng Khiến tôi cứ suy nghĩ mãi Nó chính là về thế giới tâm linh thật sự tồn tại Và cái thế giới ấy luôn hiện hiếu bên cạnh chúng ta Ngày hôm ấy là một ngày khá đẹp trời Tôi còn nhớ kỹ hôm đó là thứ sáu ngày mười ba Tôi đang ngồi ở văn phòng làm việc của mình Cùng với chiếc máy tính Trong lúc tôi định chậm bắt chút xíu Thì nghe tiếng gó cửa văn phòng Nhưng tiếng gó cửa ấy rất mạnh Người gó cửa thì cứ gó liên tục Cảm giác như cái cửa đó mà bật ra Là họ sẽ nhảy vào đánh tôi túi bụi Để chút cơn giận dữ Hoặc họ đang gặp chuyện gì đó rất kinh khủng tôi giải quyết. Đang lang man suy nghĩ thì họ lại đập cửa ầm ầm lên. Tiếng gõ cửa liên tục làm tôi cảm thấy vô cùng bực mình. Tôi khỏi lớn với giọng khá khó chịu. Ai đấy? Có chuyện gì cứ phải từ từ chứ, làm gì mà gõ cửa khiếp vậy? Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã có việc rất gấp. Phiền anh có thể mở cửa cho chúng tôi không? Đợi xíu, tôi ra mở cửa ngay đây. Tôi vừa mở cửa thì thấy trước mặt mình là một người nam và một người nữ. Tôi đoán họ không phải vợ chồng vì tôi không thấy họ đeo nhẫn cưới. Vậy chắc họ là một cặp tình nhân, nhưng trông họ rất mệt mỏi, như mất ăn mất ngủ vậy. Cô gái thì trông rất tiểu tuổi, xanh xao, gương mặt tĩnh lặng buồn, đôi mắt cũng chiếu xuống, môi chỉ tái nhợt, dáng vẻ thất thần và cô phải nhờ bạn trai mình dìu đi. Còn anh người yêu thì có vẻ ổn hơn. Trông anh khá là mức thường, nhưng trên trán anh ta có một vết thương khá lớn. Tôi nghĩ người gặp chuyện thật sự là cô người yêu của anh ta cơ. Mọi hai người vặn. Xin lỗi do lúc nãy tôi bận chút công việc nên để hai người đợi ngoài này lâu. Anh bạn trai dìu cô gái cũng là người yêu của mình bước vào. Họ đi từng bước nặng nhọc và cô gái lúc đó cũng nhìn càng tội nghiệp hơn. Hai người ngồi xuống đây đi. Nào, bây giờ thì anh chị hãy nói cho tôi biết vấn đề mà anh chị đang gặp phải đi. Anh bạn trai cẩn thận đỡ cô bạn gái mình ngồi xuống. Cô gái chỉ cứ cúi mặt xuống ủ rũ, trông cô ta như người vô hồn. Chứ có hỏi của tôi họ cũng không trả lời ngay. Tôi lịch trấn an họ. Hai người cứ bình tĩnh, nói tôi nghe xem hai người đã gặp chuyện gì cần tôi giúp đỡ. Nếu như tôi giúp được thì tôi sẽ giúp hết sức. Còn hai người cứ im lặng như thế này Thì tôi không thể nào giúp được đâu Anh người yêu quay sang Cố gắng khuyên bạn gái của mình Khoảng lai tô ngàn Em cứ nói hết đi Không có gì phải sợ cả Có anh ở đây rồi Anh Thiên là một chuyên gia tâm lý rất có tiếng Anh ấy sẽ giúp chúng ta giải quyết Cô gái từ từ ngước mặt lên Xích chút nữa là tôi không đứng bững Trong cô ta lúc này Không khác gì là một cái xác không hồn Gương mặt của cô ta trở nên trắng nhợt Xin anh bình tĩnh Giờ bạn gái tôi mất ngủ hơn một tuần nay rồi Để không ăn uống điều đồ Luôn trong tình trạng tình thật bị hoảng loạn Nghiệp trọng nên Xin lỗi tôi hơi bất ngờ thôi Nào giờ thì hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra Mà khiến cô Lan đi Phải lâm vào hoàn cảnh ngỡ sống ngỡ chết như thế này Cô gái lúc này xương dung Và trả lời rằng Mình bị ma ám Tôi không dám tin vào những gì mà tôi vừa nghe cô gái đó nói. Đây là lệnh đầu tiên con người đến nhờ tôi giải quyết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net